Bao ngày mẹ mong, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đây lòng có tràng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chờ tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, tiếng con khóc oa mắt mẹ lệ nhòa cảm ơn vì con đến bên mẹ Nay con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời ngắm con ngoan nằm trong ngôi mắt xanh tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha Giọt nước mắt lặn trên khuế môi Con hãy nhìn kè Cha đang khóc vì con Một ngày tình giấc Rồi mẹ chật nghe Vụng về con nói câu cục môi bé nhỏ tot lên bước ngà khiến tim mẹ vui như vô o đây là mặt đất đây là trời cao đây là nơi đã sinh ra con bước chân bé nhỏ bước đi theo cha dấu chân đầu tiên trên đường đời Này con yêu Mẹ bên con dõi theo con từng bước chân Ngày mai sau khi con lạc hồn Đường đời không những con ô ma Hãy đừng lên và vững bước trên đường xa È con con tí ngập ngừng con bước sau lưng mẹ tiếng ve cuối hè hát vang đón chào ánh mắt trời soi con đến trường ngày ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan cho mẹ vui mãi chông lòng này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con rất yêu những khuya ôn bài con थक sát sát tim mẹ biết bao con chơi quá sắp mồi bước chi còn mẹ mai sau sẽ thành cô một ngày mẹ thấy con cười vui vỡ nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn Lá thư viết vội có tên rất lạ Chắc là người con thương rất nhiều Một ngày mẹ thấy con buồn vù vỡ Cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tan Câu sao nhìn con úa thu xa Một đời đâu dễ quên Vâng trắng kia sẽ rơi ấm con và sau cơn mưa nắng sẽ trong sẽ có một người yêu con hơn để Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng. rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày trật nắng, một ngày trật mưa, lòng mẹ chực nhớ con vừa Nhớ sao sáng Nhớ sao đỗ cười nhớ còn từng giây phút của mình đây. con yêu ơi, con biết không mẹ yêu con, yêu con nhất đây. À nơi phương trời xa xôi hãy yên tâm mẹ vẫn buồn. mang tra đến con Chúc con yêu được hạnh phúc mới bình an bao ngày mẹ ngóc bao ngày mẹ tr bao ngày mẹ mong con quay về trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên sương mẹ mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bén như thiên thần thì con khóc oà mẹ lệ nhòa Cảm ơn vì con đến bên mẹ thì con khóc hòa, Mắt mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.